Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1155 Cái vô sĩ của Quân Vương 6 Thỏ không chết cho dù chó săn không vào nồi cũng không còn nhiều thịt đển Nhưng vấn đề hiện tại là thỏ khôn không chỉ chưa chết mà còn luôn tỏ ra quá trung thực Nói chính xác hơn, một ngày trưởng công chúa Lý Vân Duệ chưa chết Phạm nhàn không tin chuyện này đã vẽ một dấu chấm tròn viên mãn Mấy ngày sau Chắc chuyện phế trước thái tử bên phía Kinh Đô đã đi đến bước cuối, nhưng lúc này, Phạm Nhàng đang lên đên giữa biển cả, không biết tình hình thế nào. Do không muốn tiếp nhận thánh chỉ, thậm chí In tạm thời cắt đứt liên lạc với hệ thống tình báo giữa thuyền và giám sát viện, giống như một chiếc máy bay màu đen có khả năng chống radar, cô độc bồng bền trên biển. Ngày hôm, thuyền cập bến một tòa thành nhỏ trong khu vực Giang Bắc. Con thuyền Y đang dùng được cải tạo từ thuyền binh của giám sát viện. Người thường nhìn vào không nhận ra điều gì. Do đó y vốn tưởng rằng trên đoạn trở về đạm châu này, chắc chắn sẽ không thu hút ánh mắt chú ý của người khác. Nhưng không ngờ, quan viên trong thành nhỏ này lại cực kỳ cung kính gửi tặng quà, cũng không đề nghị gặp mặt mà tự rút lui. Phạm nhàn hơi lúng túng, tự hỏi làm sao quan viên nhỏ bé này biết mình đang trên thuyền. Vương Khải Niên cười và nói, ê e đại nhân uy phong quá đây mà. Câu nịnh này quá kém cỏi vì vậy Phạm nhàn tỏ ra không hài lòng, đưa ánh nhìn xa một người khác cũng họ Vương. Vương Thập Tam la nhìn y một cái, nhún vai và nói, y ai mà biết được. Ta thấy ngài nhận quà có vẻ rất vui cơ mà. Phạm nhàn bị hắn vạch trần mặt thích hư vinh, có phần không vui. Vương Tam Lan cười ha hả, bước đến bên thuyền, tay cầm cây cờ màu xanh, tự một tấm buồn nhỏ, trông rất hài hước. À, à, trong giới quan lại, việc quan trọng nhất chính là thông tin liên lạc với nhau. Các quan viên trong tòa thành nhỏ đó biết đề ti đại nhân của giám sát viện đang trên thuyền. Vì vậy toàn bộ các vị đại nhân từ các châu quận ven biển biết tin này. Kể từ ngày đó, con thuyền dọc theo bờ biển đi về phía bắc, mỗi lần dừng ở nơi nào là lại có quan viên địa phương đến tặng quà. Dường như họ đền ra Phạm Nhàn không muốn gặp mọi người, nên không ai xin được gặm. Vừa đi vừa ngừng nghỉ chừng hơn 10 ngày, đã có tới 14 nhóm gừa lên thuyền tặng quà thỉnh an. Phạm Nhàn ngồi ở mũi thuyền, nhìn khối khai đại Thanh Ngọc rồi trượt qua bên thuyền. Đó chính là tòa đại Đông Sơn đã bị thiên kiếm chém thành hai nửa, ỉn còn ngây ngốc, làm sao mọi người lại biết được lộ trình của mình. Chẳng qua cũng không sao, càng ngày càng cách xa Kinh Đô, càng cách xa Hoàng đế, tâm trạng của Phạm nhàn cũng càng thoải mái. Ngược lại, Y-say đắm trong phong cảnh dọc đường, đắm chìm trong cách tiếp đải cách của các quan viên địa phương. Ở một thế giới và thời điểm khác, từng có một vị tên lệnh hồ tẩu quyển đi trên dòng Hoàng Hà, mơ hồ thu được biết bao lễ vật. Chịu biết bao lời kinh và đau đớn trên cơ thể Nhưng chắc chắn tấm lòng hư vinh của vị đại sư ấy đã được thỏa mãn tột đỉnh Đặc biệt khi trước mặt những đệ tử không biết xấu hổ Hôm nay, Phạm Nhàn đang ngồi trên chiếc thuyền giữa Đông Hải Chỉ mơ màng màng nhận vô số quà cáp Tuy không ai dám làm phiền, nhưng lòng vinh của y cũng đã được thỏa mãn Đặc biệt là trong lúc Kinh Đô đang mới bảo bùng Mình lại có thể tự do dạo chơi trên biển Cảm giác này thật sự khiến người ta vui sướng Dẫu biết niềm vui này chỉ là nhất thời. Ô, ô thuyền đi qua bờ biển cô độc, giống như một lưỡi kiếm bằng ngọc đâm lên bầu trời từ núi Đại Đông Sơn, sau đó rẽ hai khúc, khi không còn thấy ngôi miếu trên đỉnh núi là đã tới gần cảng Đàm Châu. Phạm Nhàng đã đi qua đường biển này lần thứ hai, y không còn cảm giác động như lần đầu đối với núi Đại Đông Hùng Vĩ kia, nhưng vẫn cảm thấy mình rạo rực một chút. Thuyền lớn đậu tại cảng Đàm Châu, không có quan viên nào ra đón. Phạnh thở dài nhẹ nhõm dẫn theo mấy hổ vệ như cao đạt và kiếm thủ lục sử dưới ánh mắt nóng bỏng và lời thỉnh an không ngừng của dân chúng đạm châu tiến về cổng của trạch viện đạm châu phạm nhàn cười mỉm nghĩ thầm mình chỉ mới trở về một năm trước cơ mà sao bách tính này vẫn còn nhiệt tình và phấn khích như vậy y vươn tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ quen thuộc có điều khi ngón tay vừa chạm vào cửa lông mày y nhíu lại cảm nhận đoàn có nhiều ánh mắt cảnh giác từ bốn phía trạch viện đổ về mình Chủ nhân của những ánh mắt này rất am hiểu che giấu thân hình, nên trong thời gian găng, y cũng không thể xác định xem rốt cuộc đối phương ẩn náu ở nơi nào. Các bạn đang nghe truyện trên website: đota.